Chương tám mươi ba, chương tám mươi ba, ha, phụt, ha ha ha, Dư Thành thực sự không nhịn được, cười thành tiếng. Cảnh tượng vốn nghiêm túc bỗng chốc trở nên hài hước, Yến Ninh xoa xoa chán, thật sự có. Chút đau, Dư Thành cũng không ngờ cậu lại cúi người nhanh và rứt khoát đến vậy, Yến Ninh ngẩn đầu lên, chán có thể thấy rõ một vết đỏ, cậu hít một hơi, nếu em đập đầu. Thì không thể để anh Đập đầu theo em được Dư Thanh lại càng muốn cười hơn Cố gắng nhịn đi nhịn lại Yến Ninh nhìn thấy Dư Thanh cười Không tự chủ được mà khóe miệng cũng nhếch lên Hai người cuối cùng cũng Lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc Yến Ninh đứng dậy Thành tâm cúi chào một cái Xin lỗi mọi người Trước khi giải đấu chung kết thế giới bắt đầu Tôi đã vì lý do cá nhân mà vi phạm hợp đồng Hôm nay livestream cũng thật sự là để nói về vấn đề này. Tiếp theo, Yến Ninh đưa ra tất cả các đoạn ghi âm và tin nhắn đe dọa của trịnh quân với cậu, những gì có thể công khai, dù có liên. Quan đến đời tư thì cũng đã bị cắt, nhưng nghe vẫn khiến người ta sợ hãi. Trên màn hình live, một đám đông bày tỏ sự thương cảm, nhưng vẫn có rất nhiều tiếng nói hoài nghi, điều cơ bản nhất. Là tại sao án phạt nửa năm lại có thể được gỡ bỏ ngay lập tức, yên ninh cúi đầu. Tôi không muốn làm việc cho PYQ, PYQ cũng không muốn nhận tôi một cách vô lý, nhưng vì bị ép buộc bởi trình quân, nên việc trả thù trịnh quân lúc đó là kế sách tạm thời đã được thỏa thuận với toàn bộ nhân viên PYQ. Đồng thời... Một phần lý do cũng là vì tôi không muốn làm việc ở nước ngoài và đã nhận được sự thông cảm từ tất cả các thành viên đội PYQ. Vì vậy án phạt được gỡ bỏ, Yến Ninh cúi đầu, chỉ với vài câu ngắn gọn, cậu đã tóm gọn những gì mình đã lên kế hoạch từ lâu, kiên nhẫn chịu đựng để giành lấy chiến thắng, dù vậy, vẫn có vô số người hoài nghi, nhưng những người đó giờ đã không. Còn quan trọng nữa, họ vốn dĩ là NT Dù có thế nào cũng không chấp nhận những sự thật này, chỉ cho rằng tất cả chỉ là bào chữa mà thôi, sau khi đã nói xong những chuyện quan trọng. Nhất, thời gian còn lại của buổi livestream theo lịch đã định, khoảng hơn nửa giờ. Bầu không khí nghiêm túc ban đầu đã trở nên nhẹ nhàng hơn, câu hỏi được hỏi nhiều nhất là liệu Yến Ninh và Dư Thanh thật sự đã chia tay chưa? Bây giờ họ đã làm lành chưa? Còn một câu hỏi bất. Hù khác, ai là? Một, dù sao thì hai người cũng đã công khai, việc giữ khoảng cách có vẻ giả tảo, chẳng thà làm thật tốt để thu hút fan CP. Dư thanh thậm chí tựa hẳn vào người Yến Ninh, đôi tay thì không ngừng. Lướt tới lướt lui, ngay lập tức sờ lên cơ ngực của Yến Ninh. Yến Ninh không tránh né, thậm chí còn giúp chút sức về việc có thật sự chia tay hay không. Tôi nghĩ, tôi bị đá một cách đơn. Phương, còn tại sao bị đá, thì phải nói từ cậu ấy. Dư Thanh vươn tay lên kéo cảm Yến Ninh, những người theo đuổi cậu ấy nói về chuyện này, nhưng vì vừa mới nói xong rồi nên tôi sẽ không nói thêm. Nữa, Yến Ninh nhắc đến chuyện này vẫn có chút cảm giác tội lỗi, cậu vừa nắm lấy tay Dư Thanh vừa nhỏ giọng xin lỗi, xin lỗi, Dư Thanh thực ra không phải người hay nhớ thù, nhưng đúng là có chút sở thích nhỏ thích trêu người. Xin lỗi ai? Yến Ninh khi ở trước mặt Dư Thanh, đặc biệt là trong những lúc đông người, đôi khi lại biến thành một người máy, như bây giờ chẳng. Hạn, xin lỗi anh, nhìn vào ánh mắt thành thật của Yến Ninh, Dư Thanh khẽ rụ rỗ, anh là ai? Phiên bản người máy của Yến Ninh, đội trưởng, xin lỗi, Dư Thanh, cái khí chất thường ngày của... Cậu đâu mất rồi? Giờ lại đang chơi trò giả bộ thế này? Trên màn hình livestream, các bình luận đang nói rằng Yến Ninh thật sự không hiểu ý, chẳng có chút ý thức gì của một người là một tất. Nhiên, vẫn có người kiên quyết cho rằng Dư Thanh, cái tên Dư Cha Nam, ấy, có thể làm không được không? Yến Ninh thực ra biết Dư Thanh muốn nghe gì, nhưng bình thường cậu không phải người dễ. rằng chịu thiệt, cũng không phải là chưa từng gọi những lời mà Dư Thanh thích nghe, chỉ là Yến Ninh cúi đầu, xin lỗi. Bảo, bảo bối, em sai rồi. Lông mày và khóe mắt của Dư Thanh ngay lập tức lộ vẻ đắc ý và thoải mái. Khi đã vui mừng thì cũng chẳng chú ý đến tư thế. Chỉ thấy nằm trong lòng Yến Ninh ngay. Càng thoải mái, Yến Ninh lúc đầu còn định giữ chút phong thái vì có nhiều người xem. Nhưng khi cúi đầu một chút, cầm cậu vừa vặn chạm vào đỉnh đầu mềm mại của Dư Thanh, cảm nhận được mùi. Thương dễ chịu, vết thương dường như cũng không còn đau nữa. Kết thúc buổi livestream vô số fan CP hồi sinh tại chỗ, cắt ghép ra vô số video tập trung vào không khí CP ngọt ngào, dư thanh. Những ngày này tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa các buổi huấn luyện cũng hay xem, thấy video nào thú vị thì gửi cho Yến Ninh cùng xem, thậm chí còn gửi vào nhóm chat của BTW và những nhóm chat lớn của các đội khác đã bị nhóm của tải Trừng, dẫn đầu là anh ta, đồng loạt phản đối, Nguyên Văn, không ai muốn xem, biến đi. Cảm ơn, Yến Ninh vốn dĩ không phải người hay nói nhiều, sau khi Dư Thành bị cấm chat trong nhóm, anh vẫn dùng tài khoản của Yến Ninh để gửi và Yến Ninh sau đó cũng bị cấm chat luôn. Trận đấu cuối cùng của top 8 hôm nay cũng đã kết thúc, top 4 đội tuyển đã được xác định. PYQ Flying Bird, BTW và đội hạt giống Hàn Quốc số 2, những đội được đánh giá cao nhất năm nay ban đầu là Anh Hòa, Bắc Mỹ số 1, PYQ và Hàn Quốc số 2, nhưng bất ngờ là đội Trung Quốc đã trở thành ngựa ô, vươn lên mạnh mẽ, Flying Bird và BTW cuối cùng cũng sẽ có một trận đối đầu không thể tránh khỏi, Flying Bird đã trải qua nhiều trận đấu, thực sự trưởng thành. Còn BTW cũng có bước nhảy vọt về chất lượng, còn hai ngày nữa mới đến bán kết. Flying Bird và BTW đã có một cuộc gặp gỡ, nhưng vì không thể để ảnh hưởng đến buổi huấn luyện ngày hôm sau. Đây cũng là lần duy nhất trong suốt thời gian qua họ tụ tập mà không có chút rượu nào. Blue và các đồng đội thực ra không biết tại sao Yến Ninh lại rời khỏi BTW, nhưng sau khi xem live stream, họ đều im lặng. Không nói gì, giờ đây Yến Ninh trở lại, họ cũng chỉ giả vờ cho rằng cậu có việc gì quan trọng, vui là vui, lo lắng cũng có lo lắng, Blue có vẻ không giấu được sự nghi. Ngờ, tự nghĩ mình hỏi một cách vòng vo, liền bắt đầu hỏi lén lút xem Yến Ninh có thể ra sân không, liệu có nghiên cứu chiến thuật mới không, lão Chu nghĩ là anh em trong cùng một đội, vỗ vai. Blue, yên tâm đi, chắc là không được đâu vết thương khá nặng, cứ nói chuyện này đi. Nói rồi, anh ta làm bộ mặt đầy tiếc nuối. Chu Hoành thì càng thổi phồng hơn. Đội Flying Bird có một quản lý tên là Kiến Tình người Lai, mặc dù khá có đầu óc kinh doanh và tiếng Trung cũng tạm ổn, nhưng vì sống lâu ở nước ngoài nên không hiểu rõ nhiều về văn hóa Trung Quốc. Chu Hoành kéo Kiến Tình lại nói về sự tồi tệ của Yến Ninh. Kể chuyện Yến Ninh đã từng bị một người biết võ ở Trung Quốc đâm một nhát rồi còn bị đánh một trận, làm cho kiến tình ngơ ngác nghe không hiểu, dư. Thanh thì suốt cả buổi chỉ chăm chăm theo dõi Min. Min trước đây lúc tham gia huấn luyện trẻ, vì vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói nhỏ nhẹ, lại có phần nhút nhát và kỹ năng không nổi bật, nên... Luôn bị người khác chê diễu. Một lần, Yến Ninh vô tình thấy Min bị bắt nạt. Cậu vẫn chưa bỏ thói quen giúp đỡ người khác, mặc dù lúc đó Min không thể hiện gì ra ngoài, nhưng bây giờ, tính cách đã cởi mở hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần gặp Yến Ninh là lại gọi anh Ninh và chạy quanh như nhóc con vui vẻ. Khi biết những chuyện Yến Ninh phải chịu đựng, Min càng thêm tức giận thay cậu. Và khi biết Yến Ninh bị thương, cũng vô cùng quan tâm, Dư Thanh thì một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Giờ lúc nào cũng cảnh giác, luôn đề phòng mọi thứ.